Chào mừng các bạn đến với tập thứ 87 của bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Viện Mộc Giã tìm cách giữ an toàn cho đội số 54, đồng thời ngăn chặn âm mưu hiểm độc của Liêu Hà Dung. Nào ngờ cái tên tiến sĩ điên loạn này vẫn cố tìm cách lao xuống giếng quái vật để lấy mẫu vật mang lên trên mặt đất. Rốt cuộc, vì sao hắn liều mạng như vậy? Mời các bạn cùng theo dõi. Viện Mộc Giã dùng súng chỉ vào Liêu Hà Dung rồi bảo Giáo sư Liêu Anh đừng đi lên vội Có mấy lời chúng ta hãy nói trước đã Lúc trước tôi cũng đã nói Dù anh có cầm chứng 0924 đã thủ tinh về Nghiên cứu nó cũng cần thời gian Chẳng lẽ anh không sợ mình không chờ được đến ngày đó sao Nếu có thể sống ai lại muốn chết Tuy ngoài miệng Liêu Hà Dung nói Cùng lắm chết chung với viên Mộc Giã Nhưng nếu không phải anh ta tham sống thì làm sao có thể tính toán đủ mọi chuyện cho tới tận bước này? Liệu Hà Dung tiếp tục thuyết phục viên mục dã. Tiểu viên à, tôi lớn hơn cậu vài tuổi. Có một số việc đương nhiên hiểu rõ hơn cậu. Tôi biết cậu bây giờ đang vào độ tuổi nhiệt huyết. Nhưng xin cậu hãy tin tôi. Dòng máu nóng cũng sẽ có ngày nguội lạnh. Đến lúc đó à, cậu sẽ phát hiện chẳng có gì quan trọng hơn việc còn sống cả đâu. Chỉ cần tôi thành công, tôi cảm đoàn cậu có thể sống lâu hơn những người đồng lứa vài chục năm, hoặc có thể còn dài hơn nữa. Thậm chí tôi còn có thể cho cậu trực tiếp tham gia vào hang mục này. Thế nào? Viên Mộc giã nghe như không nói gì vì đang âm thầm tính toán thời gian. Cậu cảm thấy chắc lúc này đoàn phong và Hắc nhiễm đã đi lên rồi, nên bắt đầu tiến từng bước về phía Liêu Hà Dung và nói, Được, tôi tiếp nhận lời đề nghị của anh. Anh lên đây trước đi. Viện Mộc Giã nói xong cũng giả vờ muốn kéo anh ta lên. Liêu Hà Dung đương nhiên sẽ không tin tưởng cậu 100% anh ta nói với về đề phòng. Này tiểu viên, nếu cậu đã đồng ý đề nghị của tôi, vậy có phải nên thể hiện một chút thành ý không? Ví dụ như, ném cái khẩu súng trong tay cậu vào trong giếng đi. viên Mộc Giã nghe vậy không hề dò dự, ném ngay khẩu súng trong tay vào trong giếng, sau đó cười lạnh. Hả, như vậy được rồi chứ giáo sư Liêu. Nếu chúng ta đã quyết định hợp tác, vậy phải tin tưởng nhau mới đúng. Tôi khuyên anh hãy lên nhanh đi. Nếu còn chậm trễ nữa, thì cặp đôi trong giếng sẽ làm xong việc đấy. Liều Hà Dung thấy viên mộc dã nếm súng, lúc này mới yên tâm đưa tay cho cầu. Nhưng lúc đó anh ta dùng một tay nắm thang dây, một tay cầm chứng 0924 đã thủ tinh. Vì vậy Liều Hà Dung theo thói quen, đưa tay đang cầm chứng cho viên mộc dã. Viên mộc dã thấy vậy, cố làm ra vẻ ghét bỏ mà đỡ lấy cánh tay đối phương. Sợ dính phải chất lỏng sền sệt trên quả trứng Cầm ra xa một chút đi Tôi nhìn thế là đã buồn nôn Liều Hà Dung tin là thật Nên thả lỏng cảnh giác Anh ta trực tiếp đặt trọng tâm vào tay viên mộc dã. Không ngờ ngay lúc viên mộc dã Lôi liều Hà Dung ra khỏi giếng Cậu lại đồng thời đập mạnh vào quả trứng Đã thủ tinh trong tay tên này Khiến nó rơi trở về trong giếng Đến khi liều Hà Dung hiểu được Vừa có chuyện gì xảy ra thì đã muộn anh ta chỉ đánh trơ mắt nhìn quả trứng đất thủ tinh mà mình mất bao công sức, tính toán mới lấy được lại rơi vào vực sâu. Mặc dù phía trên xúc tu ở đằng sau con sâu mẹ vẫn còn rất nhiều trứng đất thủ tinh. Nhưng Hà Dung bây giờ đã rời khỏi giếng. viên Mộc Giã lại giữ chặt anh ta nên việc quay về lấy trứng là bất khả thi. Anh ta tức điên lên. Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Nhưng Viện Mộc Giã không hề nhiều lời với anh ta mà chỉ kéo anh ta rời đi. cậu nhất định phải tranh thủ lúc đám quái vật bạch tuộc kia còn chưa tỉnh lại để đưa Hà Dung rời khỏi rồi lại tính tiếp. Nếu không, một khi nghi thức giao phối kết thúc kể cả viên mục dã có vô địch vũ trụ thì cũng không thể một ngợ một thương cứu được Liêu Hà Dung từ sào huyệt của 0924. Không ngờ lúc hai người còn đang rằng có hai kẻ nửa người nửa quái vật trước đó còn đang mê mẩn cuốn quýt vì nhau lại đột ngột tách ra. Viên Mộc Dã thấy vậy biết ngay là không ổn rồi. Cậu vội dùng một tay bịt miệng Lều Hà Dung để anh ta không lên tiếng. Nhưng lúc này, Liều Hà Dung thấy chứng thụ tinh mà mình vất vả lắm mới lấy được, lại bị Viên Mộc Dã ném vào trong giếng, thì lập tức mất đi lý trí. Anh ta tức tối vùng khoảng tay Viên Mộc Dã rồi hết lên. Cậu đúng là kẻ ấu trĩ hết thuốc chữa. Tôi! Nhưng Liều Hà Dung mới nói được một nửa. Anh ta bỗng nhìn chầm chầm sau lưng Viên Mộc Dã bánh ánh mắt đầy hoàng sợ. Như thế đã thấy thứ gì đó đáng sợ nhất trên đời này. Viện Mộc Giã hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra. Cậu từ từ quay đầu lại. Thấy toàn bộ đám xúc tu mới vừa rồi còn ở trạng thái ngủ đông. Giờ đều đã tỉnh lại. Bọn chúng đang nhìn chầm chầm vào Lưu Hà Dung ở sau lưng Viện Mộc Giả. Đúng là sợ cái gì gặp cái đấy. Mặc dù 0924 không có hứng thú với Viện Mộc Giã, nhưng bọn chúng lại cực kỳ muốn ăn Lưu Hà Dung. Đặc biệt là con sâu được trong giếng Cũng chính là gã đàn ông còn nửa người kia Lúc trước viên mộc giã đã biết Thính lực của nó cực kỳ tốt Vì vậy mà vừa rồi cậu mới muốn che miệng Liêu Hà Dung lại Để anh ta không phát ra tiếng Nhưng cái thằng cha Liêu Hà Dung này Lại thích tự mình tìm đường chết Anh ta hô to gọi nhỏ Hấp dẫn sự chú ý của con sâu được Và rồi nó thò người ra khỏi miệng giếng Đi đến trước mặt Liêu Hà Dung Với tốc độ rất nhanh Trong nhất thời toàn bộ thế giới như dừng lại Viện mộc giả chẳng còn nghe được gì Ngoài tiếng tim mình đang đập Mặc dù mục tiêu của sâu đực là Liêu Hà Dung Ở bên cạnh Nhưng cây gã này lại bám chặt lấy cậu không chịu buông tay Viện mộc giả đành về Âm thầm cầu nguyện Hy vọng Liêu Hà Dung đừng tìm đường chết Thì có lẽ cậu còn có biện pháp cứu được anh ta Từ trong miệng con quái vật này Không ngờ cậu còn chưa kịp Biến ý nghĩ của mình thành hành động Liêu Hà Dung đã đột ngột ngẩng đầu nhìn Ánh mắt anh ta đầy vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Nếu mày đã hủy hoại toàn bộ hy vọng của tao, vậy hãy cùng chết với tao đi. Giọng nói của Liêu Hà Dung không to, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của kẻ gã nửa người nửa quái vật. Trước đó con sâu đực này chậm chạp, không ra tay với Hà Dung là vì mùi vị của viên mục giã đã mề hoặc nó. Nhưng giờ thì hay rồi, sâu đực đang lo, không biết vị trí của Liêu Hà Dung. Vậy mà anh ta lại tự mình muốn chết, bằng cách cười đến đối phương một lời nhắc nhở. Viên Mộc Giả thấy vậy thì muốn đẩy tay Liều Hà Dung ra, nhưng tiếc là tốc độ của con sâu đực quá nhanh, chồng nháy mắt đã nhấc cả Liều Hà Dung lẫn Viên Mộc Giả lên khỏi mặt đất. Đến khi cậu Viên Mộc Giả kịp phản ứng, đã bị Liều Hà Dung liên lụy kéo vào trong giếng. Mặc dù đám quái vật bạch thuộc trong giếng không có hứng thú đối với Viên Mộc dã nhưng nếu bị kéo thẳng xuống đáy giếng, dù không bị ăn sạch, thì cũng ngã thành thịt nát. May mà vào lúc nguy hiểm nhất, viên mộc dã bám được vào một đoạn thăng dây gọi như miễn cưỡng treo mình phía trên vách giếng. Nhưng không thể ngờ là lúc này Liều Hà Dung vẫn cố chấp, nắm chặt tay cậu không chịu thả ra. Dù cậu muốn hất anh ta ra, nhưng lại sợ một cánh tay không thể chịu được trọng lượng của cả hai người. Có lẽ do đã tiến vào trong giếng, coi như đã chui vào xào huyệt của 0924. nên hai kẻ nửa người nửa quái vật kia không tấn công Liêu Hà Dung ngay lập tức. Bọn chúng chỉ liên tục vòng đi vòng lại trước người anh ta, nhưng muốn thăm dò điều gì đó. Viên Mộc giả biết nhất định là do cái gã nửa người nửa quái đã ngửi thấy trên người Liêu Hà Dung có mùi của cậu, cho nên không dám sời ngay. cô nhất là, mặc dù hai tên nửa người kia không hề chủ động tấn công Liêu Hà Dung, nhưng Viên Mộc giả cũng không kiên trì được bao lâu nữa Một khi cậu và Liêu Hà Dung cùng rơi xuống giếng sâu Thì chắc chắn là chết Thời gian trôi qua từng giây từng phút Viện mộc dã cảm thấy toàn bộ cánh tay trái của mình đã mất đi cảm giác Cho dù bây giờ Liêu Hà Dung có chủ động buông tay cậu ra Nhưng với sức lực hiện giờ Cậu cũng khó mà tự treo lên được Không ngờ đúng lúc này Viện mộc dã đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở bên trên Ngày sau đó Đoàn phong thò người xuống miệng giếng nhìn xung quanh Tuy anh ta có bộ đồ cách nhiệt, những xúc tu bên ngoài giếng sẽ không làm gì, nhưng hai tên nửa người ở trong giếng thì khác. Viên mục giả thì thảo. Đừng lên tiếng, trong hố có thứ rất mẫn cảm với âm thanh. Đoàn phong thực sự không lên tiếng, mà từ từ bò xuống dưới miệng giếng, dần dần tiếp cận vị trí của viên mục giã. Nhưng sau khi nhìn thấy đoàn phong, liều hà dung ở bên dưới cậu lại điên cuồng hết lên. Ha ha ha! Lại có thêm một tên nữa đến chịu chết. Có hai đứa chúng mày trôn cùng, tao có chết cũng nhắm mắt. Viên mộc giã không còn gì để nói, thầm nghĩ. Chúng tôi có phải kẻ thù giết cha của anh đâu. Tại sao chúng tôi chết rồi anh mới có thể nhắm mắt hả? Sự xuất hiện của đoàn phong khiến trái tim đang treo lơ lửng của viên mộc giã cũng bình tĩnh lại. Nhưng kết quả lại khiến tay trái của cậu mềm nhũn, chớp mắt đã trượt xuống thêm hai đoạn thang dày nữa. May mà vào thời khắc quan trọng của đoàn phong kéo lại Lúc này mới giúp cậu không rơi thẳng xuống dưới Nhưng cục diện lại tiếp tục rời vào bế tắc Chỉ thay đổi từ hai người thành ba người treo trên miệng giếng Mà quan trọng là toàn bộ trọng lượng Đều do một mình đoàn phong gánh lấy Đương nhiên viên mục giả không muốn kéo đoàn phong xuống hố Nhưng cậu cũng biết không bao giờ đoàn phong buông tay vào lúc này Thế nên cậu điều chỉnh lại cảm xúc Tập trung suy nghĩ Định rút con dao găm ở bắp chân ra cùng lúc đó cậu cảm thấy con sâu chúa liễu tâm như ở bên dưới. Hình như có phản ứng lạ. Đặc biệt là những biếu thịt bên dưới nó dường như đang ngọ ngoại mạnh hơn. Ngay lập tức cậu đã có cảm giác bất an. Và kết quả là cậu bị phân tâm. Con rào mới rút ra được một nửa lại rơi trở vào trong vỏ. viên mộc giả đành phải điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đúng lúc này, Liều Hà Dung ở bên dưới đột nhiên kêu lên thảm thiết. Viên mục giã cúi đầu nhìn mà ra đầu cũng run lên. Những bướu thịt kia lúc này đã biến thành những sợi xúc tu vừa dài vừa mảnh, bám từng chút một vào đầu gối Liêu hà dung. Viên mục giã hiểu ra ngay vì sao hai cái tên nửa người nửa quái kia không ra tay với liều hà dung. Hóa ra là vì muốn anh ta trở thành món khai vị cho đám ấu trùng. Viên mục giã lập tức dùng lực hất liều hà dung ra. Nhưng không ngờ đối phương càng sợ lại càng dùng hết sức lực. Liêu chết túm chặt lấy cậu không chịu buông, mà bản lĩnh điều khiển bằng suy nghĩ của viên Mộc Dã thì chưa đạt đến trình độ có thể bình tĩnh trong mọi tình huống như thạch lỗi, cho nên chỉ cần xung quanh hơi có sự quấy nhiễu là tinh thần của cậu không ổn định ngay và khó mà tập trung được. Lúc này viên Mộc giã đột nhiên cảm thấy đoàn phong dùng sức nắm chặt tay mình. Cậu hiểu ngay anh ta không muốn mình suy nghĩ lung tung, mau tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, giải quyết liều hà dung bên dưới. Không còn cách nào khác, viên mộc giã chỉ đành tận lực quên đi đám ấu trùng như những sợi dây nhỏ đang thít chặt lấy nửa người dưới của Liêu Hà Dung. Cậu tập trung tinh thần, dùng suy nghĩ rút con dao gầm, sau đó đâm mạnh vào cổ tay Liêu Hà Dung. Rút cuộc Liêu Hà Dung cũng không kiên trì được nữa mà thả lòng tay phải của viên mộc giã. Không có lực níu giữ, trọng chớp mắt Hà Dung bị đám ấu trùng như những sợi bông kia kéo xuống, người treo giữa không trung. Viên mục giã cũng không để tâm đến tên này, cậu dùng cánh tay phải đã được tự do bắt lấy thang dây, cùng với sự giúp đỡ của đoàn phong, cuối cùng hai người cũng vất vả chui ra khỏi giếng. Không ngờ khi đoàn phong vừa chui ra khỏi miệng hố, thì bộ đồ cách nhiệt của anh ta bị mắc vào một đoạn thép bị lộ ra. Bộ quần áo cách nhiệt vốn đã không vừa người bọc cứng cả người đoàn phong lại, nên ít nhiều cũng hạn chế tầm nhìn của anh ta. Kết quả đến khi anh ta phát hiện ra bộ quần áo bị mắc phải đoạn thép, thì đã không còn kịp nữa. Xoẹt một tiếng, ống quần bên trái của bộ đồ cách nhiệt bị rách một mảng lớn. Tìm viên mộc dã giật thoát, biết không thể giấu nhiệt độ cơ thể của đoàn phong được nữa, cậu lập tức rút con dao bên hồng đoàn phong, không hề do dự, rạch một đường trên tay mình, sau đó bôi lên chỗ bị rách của bộ đồ cách nhiệt. Mặc dù tốc độ của viên mộc dã rất nhanh, nhưng cái đám xúc tu thịt màu hồng chiếm giữ ở xung quanh miệng giếng, trong chớp mắt đã lao đến. May mà ở thời khắc cuối cùng, bọn chúng vẫn bị môi máu của viên mộc dã làm cho dừng lại, rồi từ từ lôi sang một bên. Viên mộc dã biết lúc này mà không chạy thì còn chờ đến khi nào, cậu vội vàng kéo đoàn phong chạy về phía cửa ra. Bởi vì cánh cửa điện tử ở chỗ giếng bị viên mộc dã làm hỏng, nên đương nhiên nó đã mất đi tác dụng vốn có. Vì vậy để ngăn cái đám quái vật bạch tuộc kia đuổi theo, cậu chỉ đành nhỏ máu của mình suốt dọc đường đi. May mà các cửa điện tử khác vẫn còn tốt. cuối cùng viên mộc giả cũng không cần một đường giải máu nữa. nhưng khi bọn họ chạy về phía thang máy thì vẫn nghe thấy âm thanh ken két phát ra từ hệ thống thùng gió. hiển nhiên đám quái vật bạch tuộc vẫn còn bám theo phía sau. khi hai người đến chỗ thang máy, cửa thang máy đột nhiên mở ra. viên mộc giả tập trung nhìn kỹ mới nhận ra là hoắc nhiễm và trương khai đang đứng ở bên trong. trên tay bọn họ cầm súng kích điện, mặt mày lo lắng. Nhìn phía sau lưng viên mộc giã và đoàn phong. Trường Khải hưng phấn hô lên khi nhìn thấy hai người bọn họ. Đội trưởng đoàn, anh Viện, mau vào đi. Nhưng viên mộc giã vẫn lo lắng. Một khi bọn họ đi thang máy lên trên, thì cái đám 0924 cũng sẽ bò theo giếng thang máy để đi lên. Ngay vậy cậu nhẫn tâm siết chặt nắm đấm, khiến máu từ vết thương trong lòng bàn tay chảy ra nhiều hơn. Rồi cậu xoa khắp xung quanh thang máy. Như vậy có thể kéo dài thời gian cái đám xúc tu kia đi vào giếng thang máy. Trương khai giật mình hỏi Anh làm gì thế? viên mục giã không có thời gian giải thích nhiều Sau khi xác nhận máu của mình Đã được xoa khắp xung quanh thằng máy, Cậu mới nhanh chóng để đoàn phong vào bên trong Rồi cấp tốc ấn nút cho thằng đi lên Đoàn phong hỏi hoác nhiễm Chuẩn bị xong thuốc nổ chưa? Hoác nhiễm gật đầu Chuẩn bị xong rồi chờ mọi người đi lên sẽ cho nổ ngay Đoàn phong cười lạnh Hờ, tốt, lát nữa phải khiến cái đám quái vật bạch tuộc kiểu biến thành bạch tuộc nướng than. Viên Mộc Dã lắc đầu nói, có đốt bọn chúng cũng không chết, cách duy nhất để ngăn bọn chúng là cho nổ tung giếng thằng máy, như vậy mới có thể giam chúng vĩnh viễn ở dưới này. Ở bên kia Liều Hà Dung bị hàng trăm hàng ngàn xúc tu quấn chặt lấy cơ thể, đến mức gần như đã mất đi trì giác. Nhưng lúc này anh ta vẫn không hề cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. Anh ta chỉ hối hận vì đã đưa người của số 54 xuống đây. Nếu không, mọi chuyện đã thành công rồi. Trong lúc hốt hoàng, dường như Lêu Hà Dung nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi về phía mình. Anh ta gắng gượng mở mắt thì thấy người đang đi đến trông rất giống người thầy mà mình đã hại chết ba năm trước, Tề mân giang. Hà Dung, biết trước sẽ có kết cục này. Vì sao trước đây lại làm như vậy? Nếu cậu không cố chấp như thế mà nghe lời tôi, thì bây giờ bệnh của cậu đã có chuyển biến tốt rồi. Trong lòng Lưu Hà Dung lại càng đau xót, anh ta cười khổ nói, hơ, hơ, cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Người kia thở dài, Ai, cậu thông minh như thế, năng lực học hỏi rất cao. Nếu không phải bị bệnh hiểm nghèo, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành người dẫn đầu trong ngành của chúng ta. Tiếc là tôi quá ích kỷ đã khiến cậu bị chậm chế. Nhưng mà cậu phải hiểu loài sinh vật như Vb0924 quá nguy hiểm, cho dù thế nào cũng không thể đưa nó lên mặt đất được. Liêu Hà Dung vừa định mắng chửi đối phương là kẻ tiểu nhân dối trá đạo đức giả, thì đột nhiên bị cơn đau làm cho bừng tỉnh. Anh ta vừa mở mắt. Đã nhìn thấy thiết bị tự hủy gần ngay trước mắt Chỉ cần nhấc tay lên là có thể chạm tới Nhất thời câu nói năm ấy của tế Mân Giang lại văng vẳng bên tai anh ta Đây là phòng tuyến cuối cùng Nếu như không còn cách nào khống chế được 0924 Nhất định phải phá hủy toàn bộ nơi này Liêu Hà Dung cho rằng Mình đã xấu, phải xấu đến cùng Quan tâm gì đến chuyện, nhân gian hay là địa ngục chẳng liên quan gì đến mình nữa. nhưng trước khi chết, anh ta vẫn ấn vào cái nút màu đỏ kia, coi như vẽ một dấu chấm tròn viên mãn cho cuộc đời điên cuồng của anh ta. mấy người ở trong thang máy còn đang thảo luận xem nên làm thế nào để phá hủy hoàn toàn giếng thang máy, đường duy nhất thông từ bên dưới lên trên này, thì đột nhiên cảm thấy thang máy rung lắc rất mạnh, vài người lập tức mất thăng bằng, chỉ có thể dựa người sát vào tường thang máy. Trong lòng viên màu giã trầm xuống cậu hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Liều Hà Dung đã ấn nút tự hủy rồi. Đoàn phong ngạc nhiên hỏi nút tự hủy gì cô? Viên màu giã vừa cố gắng giữ thăng bằng vừa lớn tiếng nói ban đầu Tề Mân Giang đã sắp đặt một thiết bị tự hủy trong giếng sâu. Một khi kích hoạt toàn bộ căn cứ sẽ được chôn sâu dưới lòng đất cùng với những sinh vật 0924 kia. Bấy giờ đoàn phong mới hiểu được Vì sao trước đó viên mục giã lại đột nhiên muốn mình và hoắc nhiễm đi lên trước? Hóa ra lúc đó, cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của thiết bị tự hủy kia rồi, cho nên mới lừa bọn họ đi lên trên. Hiện tại thiết bị tự hủy đã được kích hoạt, mà thang máy của bọn họ vẫn đang tiếp tục đi lên. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề. Đoàn phong cốc vào đầu trương khai vào hoắc nhiễm mỗi người một cái. Anh ta tức giận nói, «Ai bảo hai cậu xuống dưới này hả?» hoắc nhiễm tủi thân trề môi, nhưng chưa đợi cậu ta nói được tiếng nào thì cửa thang máy đã đinh một tiếng mở ra. Đoàn phong thấy thế, lập tức ném hoắc nhiễm vào trường khai ra ngoài. Cuối cùng mấy lồi viên mộc dã đã mất máu quá nhiều cùng chạy ra khỏi thang máy. Ở ngay khoảnh khắc bọn họ bước ra khỏi thang, thang máy phía sau lưng rơi ầm xuống dưới. Tiếp theo đó, hàng động mà họ đang đứng cũng bắt đầu rung chuyển. Những người khác thấy thế không kịp hỏi nhiều, tất cả cùng nhau nhau chạy về phía cửa hang Đợi đến khi mọi người chạy ra bên ngoài Hàng động ở sau lưng bắt đầu sụp đổ Ai cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn Nhất là viên mục giã Khi cậu nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu Thì mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm Lúc này cậu thấy đoàn phong cởi bộ đồ cách nhiệt trên người xuống Nhanh chóng bảo bọn trường khai lấy bật lửa Thiêu hủy toàn bộ trang phục có dính máu ngay tại chỗ Để tránh chỗ máu có dính virus này sinh ra biến cố gì khác Sau đó viên mục giã và những người khác Được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra Thứ nhất là kiểm tra xem trên người bọn họ Có vết cắn của 0924 không Thứ hai là khâu lại vết thương trên lòng bàn tay viên mục giã Về phần những gì mà Liêu Hà Dung gây nên Tổ chức của anh ta đã chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm Tỏ vẻ mình không hề hay biết gì về chuyện này Tất cả đều là hành vi cá nhân của Liêu Hà Dung Chứ không phải ý của bọn họ Dù gì hiện giờ Liêu Hà Dung cũng đã chết tự nhiên là không còn chứng cứ nữa, bọn họ muốn nói thế nào mà chẳng được. Có điều cũng vì vậy mà lão Lâm đã trở mặt với tay tổng giám đốc ngũ kia, tuyên bố nếu ông ta còn biến số 54 thành vũ khí để phục vụ trong mục đích cá nhân của mình thì hãy rút vốn đầu tư đi. Với địa vị và danh tiếng của lão Lâm trong giới, không khó để tìm được nhà đầu tư khác. Vị tổng giám đốc ngũ cũng biết lần này mình đối lý nên nhanh chóng tìm người trung gian đến hòa giải với lão Lâm. Cũng nhiều lần hứa hẹn sẽ không tái phạm, đồng thời lập tức bảo thư ký bổ sung thêm 30% số tiền đầu tư đã hứa trước đó. Vết thương trong lòng bàn tay viên màu giã khá nghiêm trọng, bởi vì lúc đó cậu quá nóng ruột nên ra tay không cân nhắc nặng nhẹ. Vết cắt khá sâu, lại thêm cậu luôn lo lắng máu của mình có tính chuyển nhiễm, nên khi đến bệnh viện chỉ tiến hành khâu lại đơn giản là xong. Kết quả dẫn đến việc dây thần kinh ở lòng bàn tay bị tổn thương, sau này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái. Mặc dù đoàn phong không nói gì về chuyện này, nhưng sóc mặt mấy ngày nay của anh ta khá u ám. viên Mộc Giã biết chắc chắn trong lòng anh ta không thoải mái, nên nói đùa. Hề, cũng may là bị tổn thương dây thần kinh ở tay trái, sau này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Đoàn phong lườm cậu ta một cái và vẫn không nói lời nào, có lẽ đang kìm nén sự tức giận với chính bản thân mình. Nếu lúc đó anh ta không lỡ làm bộ đồ cách nhiệt bị rách, viện mộc giã đương nhiên sẽ không cần phải tự cắt tay mình. Một lúc sau đoàn phong mới nặng nề nói, sau khi về, để lão lâm liên hệ với chuyên gia giải phẫu thần kinh trong nước, xem có thể nối lại dây thần kinh đã bị đứt không. Viện mộc dã vừa nghe đã xua tay, thôi không cần đâu, tôi không muốn mổ, máu của tôi bá đạo thế nào, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, nhỡ đâu. Đoàn phong hơi tức giận, lấy đâu ra lắm nhỡ đâu thế, Chẳng lẽ những người có virus trong máu đều không thể phẫu thuật được sao? Sau khi về đến nhà, lệ thần tế viên mộc giã thảm hại quay về, lại nhìn cái bàn tay trái bị thương của cậu thì thở dài hỏi. Thế nào, tôi nói đúng rồi hả? Anh phải nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không nên chạy xuống dưới lòng đất nữa. Thế giới dưới lòng đất nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của các anh. Về phần dây thần kinh trên tay anh, nếu như anh tin tôi, Tôi có cách giúp anh nối lại đấy. Viên Màu Giã cười bảo, Cậu giúp tôi nối lại. Trước đây cậu có học y à? Lệ thần cười bí ẩn. Không, nhưng trên phương diện nối dây thần kinh này, tôi lành nghề lắm đấy. Lúc này Viên Màu Giã mới nhớ ra chuyện đó, vì ở chung với nhau lâu ngày, mà cậu dần quên mất thân phận thực sự của lệ thần. Nghe hắn nói như vậy cậu mới nhớ, cái tên này có thể điều khiển các cơ thể hiện tại một cách tự nhiên như vậy. Có phải là vì... Hắn đã liên kết một phần cơ thể mình với hệ thần kinh của cơ thể người không? Lệ thần thấy viên mộc dã kinh ngạc thì cười bảo. Sao thế? Không tin tôi à? Viên mộc giã bật cười. Hả, chuyện này cũng không có gì là không tin được. Nếu như tôi thật sự không tin cậu, sao lại để cậu sống trong nhà tôi chứ? Chỉ là tôi không thể tưởng tượng được cậu sẽ giúp tôi sửa chữa dây thần kinh tay bị tổn thương như thế nào đây? Có phải phẫu thuật không? Nhưng không nhìn thấy máu thì tốt hơn. Lê thần cầm bàn tay trái của viên mục Dã lìn nhìn kỹ. Miệng vết thương khép lại khá tốt, nhưng dây thần kinh bên trong vẫn chưa nối được. Nào, anh ngồi xuống ghế sofa đi, tôi thử chữa cho anh xem sao. Nói rồi hắn kéo viên mục Dã đến ngồi xuống ghế sofa, rồi đi lấy một cái xúc xích hùn khói đuổi kim bảo ra ngoài sân, sau đó khóa chặt cửa phòng lại. Có vẻ là không muốn bất kỳ ai ngoài hai người họ nhìn thấy quá trình chữa trị. Viên mục Dã thấy thế thì lo lắng nói, Nghiêm túc thế cửa, ngay cả kim bảo cũng không được nhìn nữa Lệ thần cười, hả, tôi sợ sẽ dọa nó. Viện Mộ dã hỏi ngược lại, Vậy cậu không sợ dọa chết tôi à? Lệ thần hừ nhẹ, Nói cứ như anh chưa từng nhìn thấy bao giờ ấy. Mở bàn tay ra, có lẽ sẽ đầu một chút đấy. Nhịn một lúc là qua thôi, nhưng nhất định phải kiên trì đến cùng đấy. Viện Mộc dã nghe xong cũng không quá để ý, cậu làm theo lời Lệ thần nói, Mở lòng bàn tay trái, ngỡ người dựa vào ghế sofa. Nhưng khi cậu nhìn thấy lệ thần cũng dùng tư thế tương tự ngồi ở bên cạnh, thì tâm trạng của cậu hơi bồn chồn. Quả nhiên không bao lâu sau, có một thứ đen xì bò ra khỏi miệng lệ thần. Cùng lúc đó, dường như lệ thần đang rơi vào trạng thái ngủ say, yên tĩnh nằm trên ghế sofa. Thứ đen xì kia sau khi rời khỏi cơ thể lệ thần, thì từ từ bò lên bàn tay trái viên mổ dã, bao trùm lên vết thương. Nếu không phải có sự tin tưởng với lệ thần Cậu thật sự không muốn Bị nó chạm vào Trước đó lệ thần đã nói là sẽ hơi đau Bảo cậu chịu đựng một chút Lúc đầu viên mộc giả Cũng không để tâm đến chuyện này Nhưng khi cái thứ đen xì kia bò hẳn lên tay cậu Thì cậu lập tức cảm thấy Lòng bàn tay đau đến quặn người lại Nếu không phải sức chịu đựng của cậu tốt Thì sợ rằng lúc này Đã hất tung cái thứ đen xì kia Đi nơi nào rồi Không lâu sau Viên mộc dã cảm thấy chán mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì cái kiểu đau đớn này nếu chịu đựng trong thời gian ngắn thì còn có thể, nhưng trong thời gian dài dù là ai cũng không chịu nổi. Cảm giác này giống như có rất nhiều cây kim cực nhỏ cùng châm vào lòng bàn tay mình, không chỉ gây ra đau đớn mà còn khiến tâm trạng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi cực độ, dễ dàng khiến lòng người sinh ra cảm giác bực bội, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nếu dùng biện pháp này để tra tấn bức cung, có lẽ chẳng ai có thể chịu đựng quá 10 phút. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, toàn thân viên mộc dã đã ướt súng mồ hôi. Nhưng đám đen xí trên tay cậu vẫn còn đang vất vả, cần cù cày cấy. Thế nên cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà nói mình sắp không chịu đựng được nữa rồi. Bởi vậy cậu chỉ có thể dùng tay kia nắm chặt lấy ghế sofa bên dưới. May mà đúng lúc viên mộc dã sắp không chịu được nữa. thì cơn đau trên lòng bàn tay đột nhiên dừng lại, mà cái thứ đen xì kia cũng từ từ bò về miệng lệ thần. Sau đó lệ thần nhanh chóng tỉnh lại, hắn mệt mỏi nhìn viên mộc giã và nói, sợ anh không chịu được nữa đó, nên hôm nay chỉ điều trị một nửa thôi. Qua mấy ngày nữa, tôi sẽ điều trị nốt. Viên mộc giã lau mồ hôi trên chán, cậu nói với vẻ bất đắc dĩ, cậu gọi mức độ đau đớn này là đau một chút à? Không ngờ lệ thần lại tỏ về vô tội và nói, Mức độ này đối với tôi đúng là chỉ hơi đau thôi mà. À, thật xin lỗi. À, tôi quên mất cảm giác đau đớn đối với con người các anh được chia thành nhiều cấp bậc. Còn đối với tôi, chỉ có hai mức là đau và không đau thôi. Viên mông dã cạn lời. Cậu nghĩ nên việc mới điều trị được một nửa thì cười khổ. Ôi trời ơi, sớm biết đau thế này, tha chữa luôn một lần cho xong đi. Đỡ phải chịu tội hai lần. Không ngờ lệ thần lệ lắc đầu. Tôi cảm nhận được cơ thể của anh đã đau đớn đến mức cực hạn rồi. Nếu như ép buộc tiếp tục chữa trị, anh sẽ ngất đi mất. Viên mục giã thở dài. Hay da, ngất đi không phải càng tốt sao, như vậy sẽ không thấy đau. Lê thần thành thật nói. Không được đâu, muốn chữa khỏi hoàn toàn dây thần kinh trên tay anh, anh nhất định phải tỉnh táo trong thời gian điều trị. Nếu không, tôi cũng không thể nào xác định được dây thần kinh của anh đã được nối liền hay chưa. Viên mục giã bất giác cúi đầu. Nhìn xuống cái bàn tay số khổ của mình Mặc dù bề ngoài vẫn không có gì thay đổi Nhưng cậu có thể cảm nhận Rõ ràng các cơ tay đang co giật và nảy lên Lệ thần cười bảo Thử cử động xem Xem có tiến triển gì không Viện mộc dã thử cử động ngón trò và ngón giữa Sau đó cậu hào hứng nói Đúng là tốt hơn trước nhiều Ít nhất không bị cúng nhắc nữa Lệ thần gật đầu Tất nhiên rồi Tôi tốn nhiều công sức như vậy Đương nhiên phải tốt hơn trước rồi Viện Mộc Giã đột nhiên nhớ đến một chuyện vội vàng hỏi Này, vừa nãy cậu không chạm vào máu của tôi chứ? Lệ thần bảo cậu yên tâm, nói khi nãy mình không hề chạm vào mạch máu trong tay cậu Tuy trong quá trình chữa dây thần kinh có hơi đau, nhưng không cần phải dịch ra mới làm được Sáng hôm sau, viên Mộc Giã kể lại chuyện lệ thần chữa dây thần kinh cho mình với đoàn phong Kết quả anh ta lại sợ hãi nói Cái cậu này, gan cậu cũng to quá nhỉ, chẳng lẽ cậu không biết hắn là vật gì à? Nhớ ở đâu hắn đang nhòm ngó cơ thể của cậu thì sao? Viên Mộc Dã cười bảo, Hờ, đâu đến mức như thế? Cơ thể hiện giờ của cậu ta rất tốt, vì sao còn phải nhắm đến cơ thể của tôi chứ? Hờ nữa, anh không nghĩ mà xem, bây giờ cậu ta đang ở nhà tôi. Nếu thật sự giống như anh nói, thì không phải cậu ta đã ra tay với tôi từ lâu rồi à? Đoàn Phong hừ lệnh, Hờ, cũng đúng. Nếu không, chẳng phải bây giờ cậu cũng đã bị sâu điều khiển rồi à? Hay là thế này đi, sau này, mỗi ngày đi làm, cậu lại ra một ám hiệu với tôi. Trả lời đúng thì thôi, còn không khớp, sẽ có đại hình chào đón. Viện Mục dã không có tâm trạng nói nhảm với anh ta, chỉ hỏi Lão Lâm về mấy ngày rồi có đi thăm cái tên họ hàng kia không. Đần Phong bĩu mồi, Ôi giời ơi, đừng nhắc nữa, anh ta muốn đi mà lại không dám đi, cả ngày cứ bắt chúng tôi không có việc gì là đến đó nhìn. Cái tên người thằn lằn kia bây giờ cứ nhìn thì chúng tôi là khó chịu. Viện mộc giã cười bảo Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ đến đó xem sao. Đần phòng như chút được gánh nặng Ok nhờ, tôi cũng nghĩ thế. À này, cái cô gái kia rất thích cậu đấy. Lúc nào cũng hỏi thăm tình hình của cậu. Viện mộc giã vội lắc đầu Thôi anh đừng có chịu tôi nữa có được không? Đầu to với triệu Linh Nhi rõ ràng đều thích nhau. Anh nói câu này mà để tên kia nghe được. thì sẽ để yên cho tôi chắc. Đoàn Phong cười xấu xa. Có gì đâu, cạnh tranh công băng thôi mà nhí. Viên Mộc Giã cố ý tức giận. Biến, biến, biến. Anh đi làm việc của anh đi. Tôi chỉ coi Triệu Linh Nhi như em gái thôi, hiểu không? Anh mà còn nói như thế nữa, tối nay tôi không đi đâu đấy. Đoàn Phong thấy Việt Mộc Giã có vẻ giận thật thì vội vàng giảng hòa. Được rồi, được rồi, tôi rút lại lời lúc nãy, được chưa? Tối nay cậu phải đi đấy, cũng đến lượt cậu rồi. Buổi tối sau khi tan làm, viên mộc dã về sớm hơn một tiếng vòng qua thăm tiệm tạp hóa của Triệu Linh Nhi, đồng thời bàn bạc về chuyện của đầu to với cô ta. Vì nếu như hắn muốn hòa nhập vào xã hội loài người, thì việc có một thân phận hợp pháp là một trong những điều kiện cơ bản nhất. Nhưng không may khi viên mộc dã đến nơi, Triệu Linh Nhi lại không có ở cửa hàng. Ngoài cửa bị khóa, Hiển nhiên là đầu to cũng không ở bên trong. Cậu nhìn vào trong thì thấy cửa hàng sáng đèn, không giống như đã đóng cửa nghỉ bán. Chỉ như có việc chạy ra ngoài một lúc. Nghĩ vậy, viên mộc dã gọi điện cho triệu Linh Nhi. Không ngờ điện thoại vẫn có tín hiệu, nhưng lại không ai nghe máy. Bình thường cửa hàng của Linh Nhi sẽ không đóng cửa sớm như vậy. Hơn nữa, nếu đóng cửa thì cũng phải hạ cửa cuốn xuống chứ. Chứ không phải chỉ dùng một cái khóa chữ U khóa lại đơn giản như vậy. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra. Viên mộc dã chờ ở ngoài cửa tiệm một lúc. Cuối cùng cũng thấy cô ta quay về với vẻ mặt lo lắng. Cô ta vừa nhìn thấy viên màu giã đứng ở cửa Thì cuống đến mức sốc khóc òa lên Anh viên không thấy đầu to đâu nữa Những chỗ có thể tìm tôi đã tìm cả rồi Nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu Điều tại tôi không tốt Không nên mắng anh ấy Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không Hay là bị tai nạn rồi Viên màu dã vội vàng chấn an cô ta Cô đừng cuống từ từ nói xem Đã có chuyện gì xảy ra vậy Sau đó Triệu Linh Nhi vừa thút thít Vừa kể lại cho viên màu giã nghe Lúc Triệu có mấy tên côn đồ đến cửa hàng của họ, lúc tính tiền thấy có một mình Triệu Linh Nhi nên nổi ý xấu. Mặc dù bề ngoài Triệu Linh Nhi là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bên trong lại là một cô gái có tính cách rất mạnh mẽ. Lúc đó cô ấy to tiếng quát đối phương. Đương nhiên tiếng của cô ấy cũng làm kinh động đến đầu to đang ngủ trên tầng 2. Mấy tên kia thấy đầu to đi từ trên tầng xuống thì cũng tém tém lại một chút. Trước đấy Triệu Linh Nhi đã dặn dò đầu to là nếu có thể giải quyết bằng lời nói, Thì tuyệt đối không được đánh nhau Vì vậy cô ta nhân cơ hội đó Mà cảnh cáo cái đám liều manh kia Nếu không rời đi Cô ta sẽ báo cảnh sát Nhưng có lẽ đám côn đồ Cảm thấy bị một cô gái nhỏ bé như thế quát mắng rất mất mặt Lại ỉ vào mình đông hơn Nên không những không bị dọa đuổi đi Mà chúng càng thêm không hề kiêng kỵ gì Đùa bỡn triệu linh nhi Kết quả là đầu to đi lên đánh cho chúng một trận Khiến cả đám bỏ chạy Đặc biệt là tên côn đồ cầm đầu Bị đánh thảm nhất có thể dùng từ răng rơi đầy đất để miêu tả. Sau khi đám côn đồ bị đánh chạy đi rồi, Triệu Linh Nhi cảm thấy chuyện không đáng làm đến mức đó, đầu to ra tay thực sự hơi nặng, nhỡ đối phương báo cảnh sát thì làm thế nào? Dù sao chuyện thân phận của đầu to vẫn còn chưa giải quyết được, nếu phải lên đồn nhất định sẽ phiền toái to. Trong lòng Triệu Linh Nhi nghĩ vậy, nên cũng nói mấy câu trách cứ đầu to, có lẽ lúc đó trong lòng đầu to nghĩ Tôi giúp cô đuổi đám côn đồ, cô lại còn trách tôi quá nặng tay. Nên hắn không nói lời nào, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc đầu Triệu Linh Nhi nghĩ, khi nào đầu to hết giận sẽ tự động quay về. Nhưng chờ đến tận khi trời tối, vẫn không thấy hắn quay lại. Thế nên cô ta mới tạm khóa cửa, để ra ngoài tìm người. Không ngờ cô ta đã đi tìm ở tất cả những nơi mà cô ta và đầu to thường đi qua. Nhưng không thấy bóng hắn đâu cả. Mà vì đi vội, Nên triệu Linh Nhi còn quên cả di động ở trong cửa hàng Thế nên lúc này mới chạy về lấy Định gọi cho nhóm viên mộc giã để nhờ tìm người Sau khi nghe xong mọi chuyện Viên mộc giã an ủi Cô không cần phải lo lắng đâu Thần thủ của đầu to rất lợi hại Người bình thường hay xe cộ Đều không thể làm cho cậu ta bị thương được Bây giờ tôi đi cùng cô Ra ngoài tìm một vòng Nếu còn không thấy người Cô cứ về nhà nghỉ ngơi trước Chuyện còn lại giao cho bọn tôi Đảm bảo sẽ đưa cậu ta bình an về cho cô, được chứ? Triệu Linh Nhi đang hoang mang lo sợ, nghe vậy cũng yên tâm hơn, cô ta gật đầu. Vâng, vậy chúng ta ra chỗ công viên ngoại thành xem lại đi, bình thường anh ấy hay thích đến đó chơi. Viên Mộc Giã vẫy một chiếc xe taxi đang đi đến, sau đó bảo tài xế lái xe đến công viên ngoại thành. Không ngờ hai người họ chưa đi được bao lâu thì đầu to đã cầm một cành hoa dại chạy về, cho nên bọn họ không gặp được nhau. Trên xe viên mộc dã liên tục chấn an Triệu Linh Nhi, phân tích với cô ta rằng không phải là đầu to thực sự tức giận đâu. Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, Triệu Linh Nhi luôn có cảm giác không an toàn, sợ rằng người thanh niên đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình này sẽ lại đột nhiên biến mất. Lúc đó viên mộc dã tập trung nói chuyện với Triệu Linh Nhi, nên không chú ý tình hình bên ngoài cửa xe. Đến khi cậu phát hiện ra điểm bất thường, thì xe taxi đã đi đến một con đường lạ ở vùng ngoại thành. Bởi vì còn Triệu Linh Nhi trên xe, để tránh làm cô ta sợ, viên mộc dã không vạch trần ngay, mà dùng di động gửi định vị cho đoàn phong. Lúc này đến cả Triệu Linh Nhi cũng phát hiện ra điểm bất thường, cô ta nghi ngờ nói. Này bác Tài, có phải anh đi nhầm đường rồi không? Hình như đây không phải đường đến công viên ngoại thanh. Không ngờ tài xế taxi lại không nói tiếng nào. Từ đầu đến cuối, vẫn chuyên tâm lái xe với tốc độ rất nhanh về phía trước. Viên mộc dã nhìn người tài xế qua kính chiếu hậu. Phật hiện hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy ở khóe miệng có một vết sẹo rò bồng rất rõ ràng. Viên Mộc Giã lạnh lùng chất vấn: Này anh bạn, có gì thì chúng ta cũng nên nói rõ ràng, không cần im lặng như vậy chứ? Anh đột nhiên đưa chúng tôi đến vùng ngoại ô này là có ý gì thế? Không ngờ đối phương vẫn không nói câu nào, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên. Viên Mục Dạ đột nhiên cảm thấy, hình như mình đã từng nhìn thấy cái kiểu cười lạnh này ở đâu rồi. Cậu lập tức hiểu ra đối phương đến vì mình, giọng cậu lạnh đi. "Anh bạn này, tôi không biết giữa anh và tôi có ân oán gì, nhưng mọi chuyện đều không liên quan đến cô gái ngồi bên cạnh đây. Anh hãy dừng xe, thả cô ấy xuống. Tôi cảm đoàn sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, thế nào?" Gã kia nghe xong hừ lạnh một tiếng. "Hả, Viên Mục Dạ, Không ngờ mày vẫn thích hy sinh bản thân để cứu người như thế nhỉ. Đối phương vừa nói xong trái tim viên mộc giã giật tốt. Nhưng không đợi cậu có phản ứng gã kia đã đột ngột đánh tay lái cho chiếc ô tô lao thẳng vào trong rừng cây bên đường. Một khắc trước khi hôn mê viên mộc dã thực sự hoảng sợ. Cậu không thể ngờ lần này không những mình gặp phải kẻ khó chơi mà còn là người quen. Sau thời gian bị choáng ngắn ngủi cậu mở màng tỉnh lại trong xe. Mơ hồ nhìn thấy cửa xe bị mở ra, có một người đàn ông đang ôm Triệu Linh Nhi đang bất tỉnh đi. Cậu cố đưa tay lên, giữ lấy mấy lần, nhưng tiếc là cú và chạm mạnh đã khiến đầu óc viên mục giã không còn tỉnh táo. Tất cả hình ảnh trước mắt cậu đều xuất hiện bóng chồng đến mức cậu không thể xác định được thực sự vị trí của đối phương. Dù vậy viên mục giã vẫn dùng toàn lực bò từ trong xe ra, lào đảo nghiêng ngả đi về phía gã đang ôm Triệu Linh Nhi. Thả! thả cô ấy ra thả chỉ tiếc là cậu chưa đi được mấy bước đã cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự không biết thời gian trôi qua bao lâu viên mộc dã đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói vừa mở mắt ra cậu thấy mình đang bị trói trong một căn phòng sáng lờ mờ không có cửa sổ một giọng nói khá quen tai vang lên tỉnh rồi tố chất thân thể không tệ nhỉ Tao còn tưởng mày sẽ ngất đến mai chứ. Viên Mộc Giã cười hai tiếng nói, hơ, đúng là mày chưa chết. Đối phương cười khàn, ha ha ha, mày vẫn còn sống, sao tao có thể chết được? Viên mục Giã ngẩng đầu nhìn về phía tiên kia, cậu thấy nửa mặt bên trái của hắn đầy những vết sẹo dữ tợn, nhưng dù vậy Viên Mộc Giã vẫn có thể nhận ra. đó là tên sát nhân liên hoàn được coi là đã chết trong tai nạn xe thời gian trước Tạ Chí Hồng. Cậu không biết, rốt cuộc tên Tạ Chí Hồng này nghĩ cái gì, vất vả lắm mới đào thoát khỏi chế tài của pháp luật, không phải hắn nên cụp đuôi lại mà làm người à? Sao cứ nhất định phải trở về tìm đường chết như thế chứ? Tạ Chí Hồng tò mò hỏi: sao thế? Có vẻ mày không ngạc nhiên khi nhìn thấy tao nhỉ? Viên Mục Giả hừ nhẹ. Có gì mà ngạc nhiên? Mày cho rằng không ai nhìn thấu cái trò giả chết của mày à? ta trí Hồng gật cổ. Cũng phải. Nếu ngay cả việc tao giả chết mà mày cũng không đoán ra, thì đúng là mày không xứng làm đối thủ của tao. Biển Mục Giã không muốn trở thành kẻ địch giả tưởng của cây gã biến thái này, nên cậu tỏ về bất đắc dĩ và nói Sao thế? Lần trước bị ăn trận đòn chưa đủ hả? Người nhà của mày... Tốn bao nhiêu công sức để đưa mày ra nước ngoài? Sao lại tự quay về tìm đường chết thế? Không ngờ tạ trí hồng lại lắc lắc cổ Sau đó thở dài Ai Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người Không giống nhau Nếu bắt tao từ nay về sau Phải sống cuộc sống bình thường Vậy thì chẳng bằng Để tao chết luôn đi cho sướng nhỉ Viên Mộc Giã nghĩ đến Triệu Linh Nhi Nên vội vàng tìm kiếm xung quanh Cuối cùng nhìn thấy cô ấy vẫn đang hôn mê nằm trong góc tường. Ta chỉ hồng thấy thế cười lạnh nói Hè, yên tâm đi. Người tình bé nhỏ của mày không chết được đâu. Để tránh cho chúng mày bị đập đầu chết tươi, tao đã cố ý chẳng bị túi khí ở ghế sau rồi. Thế nào, tao cẩn thận lắm đúng không? Trong lòng viên mục giã tức giận chỉ muốn chửi má nó. Nhưng cậu biết lúc này không thể biểu lộ sự tức giận quá mức ở trong mặt tạ Chí hồng Cũng không nên tỏ thái độ quá quan tâm đến Triệu Linh Nhi Thế nên cậu trầm giọng xuống hỏi Cái gì mà người tình bé nhỏ Mày đừng cố gắng bừa phụ nữ lên người tao được không Đây là khách hàng của tao đấy Tạ ta trí hồng gật cù Ờ Đúng nhỉ Phạm vi công việc của người số 54 chúng mày rất rộng mà Được thôi, mày đã nói là khách hàng Thì cứ cho là khách hàng đi Đối với tao cũng chẳng có vấn đề gì Có điều tao tin rằng Một người có tinh thần trách nhiệm như mày Cho dù là khách hàng Cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô ta Chết trước mặt mình đâu nhỉ Viện Mộc giã suy nghĩ một lúc rồi nói Đúng vậy Dù sao cũng là công việc của tao Nếu người ta chết thật Thì sẽ rất phiền phức Nhưng thế thì sao Dù gì người hại chết của ta cũng không phải là tao. Cung lắm thì lại đẩy mày lên bản tin. Lại được làm người nổi tiếng. Ta trí hồng cười. Ha, ha, ha. Mày dựa vào cái gì mà tin tưởng thần may mắn lần nào cũng đứng về phía mày. Chỉ bởi vì mày là người tốt còn tao là người xấu sao. Chờ chặt đầu. viên mục giã nghe xong cúi đầu nhìn dây thừng trên người mình. Mày đâm xe để tao hôn mê, rồi bắt đến đây làm gì? Vì muốn chứng minh với tao rằng mày lợi hại hơn tao à? Muốn đùa giỡn tao trong lòng bàn tay mày á? Được, tao thừa nhận mày lợi hại hơn tao, vậy được chưa? Tao xin mày đừng có quấn lấy tao mãi không chịu buông như thế, có được không? Không ngờ tạ Chí hồng nghe thế cũng không tức giận, ngược lại còn cười và bảo Ha ha, mày nghĩ sai rồi. Tao bắt mày đến đây không phải vì muốn chứng minh tao mạnh hơn mày. Mà ngược lại, tao muốn chứng minh mày mạnh hơn tao nên mới làm như thế. Bởi vì từ đầu đến cuối, tao vẫn không cho rằng chúng ta là cùng một loại người. Tạ Chí Hồng nói xong thì xoay người đi sang bên cạnh, kéo một tấm vải màu xanh lục ra, phơi bày thứ được che giấu bên dưới. Viên mục giả nhìn kỹ, phát hiện bên dưới tấm vải là một chiếc lồng sắt lớn, bên trong đang giam giữ mấy cô gái trẻ tuổi, về mặt hoảng sợ nhìn về phía viên mục giả. Trong lòng cậu nhất thời kinh hãi, thầm nghĩ sao tên điên này cứ thích cái kiểu như thế này nhỉ? Cậu đành bất đắc dĩ nói. Những cô bé này không phải do mày dùng Mỹ Nam Kế lừa đến đấy chứ? À quên, với cái gương mặt bây giờ của mày, có làm được không? Ta chí hồng thở dài. Hời, tất nhiên là không được. Cho nên những cô gái này đều bị lừa bằng tiền đến. Chỉ cần chịu trị tiền, chúng đó sẽ đi theo đến bất cứ nơi nào mày muốn lúc này viên mộc dã mới quan sát kỹ những cô gái ở trong lồng sắt phát hiện đúng là quần áo bọn họ mặc có hơi hở hang hẳn là gái ngành nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do khiến bọn họ bị người khác làm hại được viên mộc dã không nhịn được nữa bèn nói rốt cuộc mày muốn làm gì có thể nói rõ ràng ra được không ta chỉ hồng cười khoái chí é, é, được Rất đơn giản. Nếu mày chọn giết một người phụ nữ, tao sẽ thả cô nhân tình bé nhỏ của mày ra. À không, là khách hàng của mày mới đúng. Viện mục giả đương nhiên sẽ không để người khác định đoạt số phận của mình. Càng sẽ không bao giờ hy sinh một người để cứu một người khác. Cậu nhìn những cô gái trong chiếc lồng kia rồi nói với tạ trí hồng. Được, tao thừa nhận. Trên một số phương diện, Đúng là tao rất giống mày Nhưng mày có biết cái điểm khác biệt lớn nhất Giữa tao và mày là gì không Ta chỉ hồng cười lại Hả Đương nhiên biết Mày là kẻ mềm lòng Cho nên mới cần tao thay mày Hạ quyết tâm này Viên Mộc giã chào phúng Mày rất thích tự cho mình là đúng nhỉ Thật ra tao có mềm lòng hay không Còn liên quan đến việc đối phương là ai Nói cách khác Tao sẽ không ra tay với những người yếu hơn mình. Nhưng mày thì khác. Mày là một kẻ chuyên chọn những quả hồng mềm dễ bóp. Chỉ riêng điểm này thôi, mày đã không thể so sánh được với tao rồi còn gì. Không ngờ tạ chí hồng lại thờ ơ. Vậy thì sao? Đây chính là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu mà. Mày đã từng nghe chuyện sư tử tha cho ngựa chiến yếu hơn mình chưa? Trong thế giới của tao, mày không có lựa chọn nào khác. Hoặc là trở thành sư tử. Hoặc bị trở thành ngựa chiến để mắc người khác làm thịt. Cho nên tao cho mày ba phút để suy nghĩ. Nếu không, tao sẽ ra tay thay mày. Viên mộc giã nhìn dây thừng trên người mình cậu hỏi. Thế này thì tao chọn kiểu gì? Dùng miệng để chọn à? Tạ Chí hồng cười. Hả? Tao cũng không muốn bị mày đánh ngất lần nữa. Chờ đấy... Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày rồi." Viện mẫu Dạ không biết Tà Chí Hồng muốn giờ trò gì, càng nghĩ cậu càng cảm thấy bất an. "Không bao lâu sau, Tà Chí Hồng lôi từ trong góc ra một cái hòm, sau đó mỉm cười và bảo: "Để làm thứ này, tao đã bỏ ra không ít tiền, nhưng có thể dùng ở trên người mày thì cũng không bị lộ." Viện Mộng Dạ thấy Tà Chí Hồng lấy từ trong dương ra một chiếc còng tay trông có vẻ nặng nề, cậu cau mày hỏi: Mày không định cho tao đeo còng tay điện đi chứ Tên kia cười Đây là mẫu mới nhất của nước ngoài Cam đoan đồ dung cho mày Sau khi nói xong Hắn đeo còng tay điện lên tay viên màu giã Cậu giờ khóc giờ cười Cái thứ này là đồ của cảnh sát nước ngoài Thế mà mày cũng kiếm được Ta chỉ hồng nhún vai Cho nên Tao mới nói là phải bỏ ra không ít tiền Mày phải khiến nó đáng giá mới được. Nào, thử xem. Ta chỉ hồng nói xong thì lấy ra một cái điều khiển từ xa, sau đó nhìn viên mộc giã rồi ấn nút. Trước đây viên mộc giã cũng đã từng nghiên cứu về loại còng tay điện này. Tuy rằng nguồn điện không lớn, không tạo thành sát thương nguy hiểm đối với cơ thể người, nhưng nó có thể làm người bị còng tay mất năng lực phản kháng trong thời gian ngắn. Nhưng biết là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác. Theo động tác ấn nút của tà trí hồng, viên mục dã cảm thấy chút cổ tay đột nhiên chuyển đến một dòng điện. Ngay sau đó, tim của cậu bị bóp nghẹt, cơ thể nháy mắt cuộn tròn lại. tà trí hồng đứng bên cạnh xem mà hài lòng với phản ứng của viên mục dã Sau đó hắn cắt dây thừng trên người cậu và nói. Được, bây giờ coi như mày đã khôi phục được một nửa tự do. Muốn đạt được sự tự do hoàn toàn, thì phải xem lựa chọn tiếp theo của mày như thế nào. Viền Mộc Giã chậm rãi đứng dậy, hoạt động tứ chi hơi cứng nhắc. Sau đó cậu nhìn thoáng qua Triệu Linh Nhi còn đang hôn mê, và mấy cô gái run rẩy trong lồng sắt. Cậu hỏi, Thả bọn họ ra nhá, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ cả. Người mày muốn báo thù chỉ có tao thôi, thả những người không liên quan đi. Chỉ có mày và tao, một đấu một. Thế nào? Nếu như mày không dám... thì đừng nói mấy lời ngu xuẩn như tao với mày là cùng một loại người nữa. Ta trí hồng cười khẩy, Hả, mày nên nghĩ kỹ đi. Mày vẫn đang bị còng tay đấy. Nếu thật sự muốn đánh nhau, mày chịu thiệt rồi. Viên Mộc Dã khinh bỉ nhìn hắn. Đến cuối cùng ai chịu thiệt còn chưa biết đâu. Nói xong cậu đi thẳng đến chỗ Triều Linh Nhi kiểm tra tình hình của cô ta. May mà cô ta không sao. Nếu không đến lúc đó cậu cũng không biết Về ăn nói thế nào với đầu to Ta chí hồng lạnh rộng Yên tâm Cô ta không chết được đâu Chỉ là bị va đập Nên ngất đi thôi Thật ra Mày chỉ cần giết một ả Tao sẽ để mày Dẫn theo cô nhân tình bé nhỏ rời đi Sau khi chắc chắn triệu linh nhi Không có vấn đề gì Viên mục giả từ từ đứng dậy quay người lại nói với tạ Chí hồng đáng lẽ mày phải chết từ lâu rồi thật không biết người nhà của mày hao tâm tổn sức bảo vệ mày đến giờ để làm gì vì để ghê tẩm thế giới này ư hay là gây tẩm chính họ cho dù là cái nào bọn họ cũng đã làm được rồi đấy tạ Chí hồng nghe thế cũng không tức giận vẫn đắc ý nói mày quan tâm đến việc ghê tẩm ai làm gì Dù sao bản thân tao vui vẻ là được. Hơn nữa vui một mình, không bằng vui chung. Cho nên tao mới quay lại. Tạ Chí Hồng nói xong thì rút ra một con dao hai lưỡi đi thẳng đến chỗ viên mục dã Hai tay viên mục dã bị còng lại nên đương nhiên không thể đối đầu chính diện. Thế là cậu nghiêng người tránh được một dao trí mạng của Tạ Chí Hồng sau đó xoay người ra phía sau túm được cổ của hắn kẹp chặt lại. Người bình thường nếu phải chịu lực kẹp cổ mạnh như vậy, chắc chắn đã mất đi năng lực phản kháng trong tích tắc. Mà cho dù không bị ngất đi ngay, thì tay cũng không còn nhiều sức nữa. Tài trí Hồng cũng như vậy. So với viên mộc giã, hắn chỉ là một người bình thường, có lòng dạ độc ác và nham hiểm thôi. Còn về sức mạnh và kỹ năng cận chiến, đều kém xa viên mộc dã Thế nên sau khi hắn bị ghim chặt, con dao trong tay cũng rơi xuống đất. Nhưng viên mộc giã lại quên mất một điều. Trong tay tên này, Vẫn còn một vũ khí bí mật Đó chính là chiếc điều khiển từ xa của còng tay điện Cậu vốn dĩ muốn giết cổ tạ trí hồng cho hắn ngất đi Không ngờ tới Đột nhiên cổ tay lại truyền đến cảm giác đau nhói Tiếp theo đó cơ thể cậu không tự chủ được ngã xuống đất Toàn thân co quắp lại Tạ trí hồng thừa cơ thoát khỏi sự kìm kẹp của viên mộc giã Nhưng sau đó Hắn đã quay phát người lại đá mạnh vào bụng cậu Cậu nhất thời bị đá đau đến nổ đông đóm mắt một lúc lâu sau cũng không đứng dậy được. Mấy cô gái ở trong lòng nhìn thấy người có thể cứu mình bị đánh bại nằm trên mặt đất. Cả đám đều sợ hãi hét lên thất thanh. Cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi đang hôn mê, cũng bị tiếng ồn xung quanh đánh thức. Cô ta hoàng sợ nhìn viên mộc dã đang bị đánh. Anh Viên! Anh Viên! Anh là ai? Dừng tay! Mau dừng tay lại! Đừng đánh nữa! Tạ trí hồng liếc mắt qua Triệu Linh Nhi, sau đó ngồi xồm trước mặt viên mộc dã. Hắn cười lạnh. Hà, <cười> cô ả người tình bé nhỏ của mày Tình rồi kìa Cô ta đang lo lắng cho mày đấy hở Viên Mộc Giã ngẩn đầu nhìn Triệu Linh Nhi Cô đừng sợ Chuyện này không liên quan đến cô Chờ tôi xử lý xong Cô có thể đi Triệu Linh Nhi thấy Viên Mộc Giã Đâu đến mức mặt trắng bệch Cô ta run rẩy hỏi Anh Viên, anh không sao chứ Viên Mộc Giã cố gắng nặn ra một nụ cười Không sao Làm nghề này của bọn tôi Bị thường cũng là chuyện thường ngày ấy mà Tạ Chí hồng túm lấy áo viên mộc giã Kéo cậu đến trước lồng sắt Cười lạnh nói Ồ, oh, thật sao Vậy nói cách khác Việc nhìn thấy máu cũng là chuyện quen thuộc nhỉ Tới đi, chọn một người Viên mộc giã dây ruộng mạnh Tránh khỏi sự lôi kéo của tạ Chí hồng Sau đó cậu đẩy hắn sang một bên và nói Chọn cái mẹ mày ấy Tao còn chưa thua đâu Tạ Chí Hồng nhún vai thể hiện sự không quan tâm. Được, vậy tao cho mày một cơ hội nữa, để mày. Lần này viên mục Dã không chờ hắn nói hết câu, mà đã trực tiếp dùng suy nghĩ điều khiển con dao khi nãy Tạ Chí Hồng làm rơi xuống đất, đâm thẳng vào thắt lưng của hắn. Nhưng vì thời gian cấp bách, cậu không chuẩn bị kỹ càng, nên lực đâm hơi yếu, chỉ cấm được khoảng ba phân. Tạ Chí Hồng chịu đựng cơn đau, Xoay tay rút con dao đâm vào lưng ra, sau đó cười lạnh nói với viên Mộc giã. Sao nào, bây giờ chỉ có chút khả năng này à? Tao nhớ lần trước khi chúng ta chia tay mày mạnh mẽ lắm cơ mà. Tao còn suýt nữa bị mày đánh thành kẻ tàn phế. Viên Mộc giã hừ lệnh. Hiện giờ, tao rất hối hận khi đó đã không làm như vậy. Xem ra hôm nay, tao phải sửa chữa lại sai lập này rồi. Ta chỉ hồng nhìn chỗ máu trên mũi dao, sau đó cố ý lắc lư trước mặt viên mục dỡ. Sửa thế nào, chỉ với cái này, vẫn còn chưa đủ mạnh. Vừa rồi nếu như mày có thể đâm sâu hơn chút nữa, thì có lẽ đã thực hiện được nguyện vọng rồi đó. Có điều, rất nhiều lúc nguyện vọng vẫn mãi chỉ là nguyện vọng, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được. Trong lòng viên mục giã hiểu rõ mình nhất định phải đoạt được cái điều khiển từ xa trong tay tà trí Hồng. Nếu không cho dù cậu có chiếm thế thượng phong thế nào cũng sẽ lập tức bị thay đổi cục diện. Cậu lâu sạch vết máu ở khóe miệng nói Mày sai rồi. Lúc đó tao không giết mày là vì tao muốn mày chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng tao chưa từng nghĩ vì vậy mà lại tạo cho mày một khay hở. Có điều tao sẽ không mắc sai lầm tương tự lần thứ hai đâu. Tạ Chí Hồng lắc đầu cười. hả, nói đi nói lại, không phải là do mày mềm lòng à? Mày ấy. Được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lòng người đen tối. Tạ Chí Hồng nói xong thì đi đến bên cạnh lồng sắt, mỉm cười với mấy cô gái trẻ bên trong. Tôi biết, các cô đều muốn sống. Nhưng vấn đề là, các cô đều đã nhìn thấy mặt của tôi. Tôi thực sự không thể thả các cô còn sống mà đi. Một cô gái tóc dài ở bên trong liên tục nói, mình sẽ không nói gì cả, ánh sáng ở đây lờ mờ, từ đầu đến cuối cô ta đều không nhìn rõ khuôn mặt của ta trí hồng. Ta trí hồng cười lại, ha, cô cho tôi là thằng ngốc à, lời cam đoan của cô đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì hết. Thế này đi, nếu như có người cùng chung bí mật với tôi, Tôi sẽ cho người đó một con đường sống. Mấy cô gái kia nghe xong đều sừng sốt Họ không hiểu câu này của tạ trí Hồng là có ý gì. Nhưng viên mộc dã đã đoán được cái tên biến thái này muốn làm gì. Câu lệnh giọng ngăn cản. Cuộc đánh cực của mày với tao còn chưa kết thúc đâu. Mày có thể giữ chữ tín tí được không? Nhưng tạ trí Hồng không thèm để ý đến viên mộc dã. Hắn ném con dao vào trong lòng sắt và nói Ở đây có một con dao. Trong các cô... Ai là người có thể sống sót đến cuối cùng, tôi sẽ thả người đó đi. Thế nào? Viên mục giã tức giận gắt. Tạ Chí hồng, đua giỡn trên mạng người rất vui sao? Tên kia nghe xong thì phì cười, đi đến trước mặt cậu và bảo. ha đương nhiên. Trên đời này, làm gì có việc gì thú vị hơn việc đó chứ? Thế này đi, chúng ta thay đổi phương pháp cá cược. Mày đoán xem đám đàn bà trong lòng Sẽ lựa chọn như thế nào Nếu như bọn chúng có thể giữ vững lòng mình Kiên trì không giết đối phương Vậy tao sẽ thả hết bọn chúng Nhưng nếu vì mạng sống Mà chúng tàn sát đẫn nhau Vậy là mày thua Viện mục Giả Nhớ kỹ, dám chơi, dám chịu Viện mục Giả Vội vàng muốn ngăn cản bọn họ Nhưng lúc này Một cô gái có đôi mắt to đã nhặt con dao trong miệng không ngừng lầm bầm. Tôi không muốn chết. Tôi thật sự không muốn chết. Thật xin lỗi, tôi không muốn chết. Xin lỗi, tôi không muốn chết. Viên mộc dã hét lên. Bỏ dao xuống. Nếu cô thực sự giết người, thì sẽ không thể quay đầu lại nữa đâu. Nhưng cô gái kia lại điên cuồng gào lên với viên mộc dã. Anh có tư cách gì để nói tôi? Nếu không phải vì anh, sao chúng tôi lại gặp phải chuyện này chứ? Nếu như tôi chết ngay bây giờ, mới thật sự là không còn đường quay về nữa. Không ngờ cô gái tóc dài khi nãy mới là người thuộc phái hành động. Cô ta bỗng tiến đến cướp lấy con dao trên tay cô gái mắt to, sau đó lạnh lùng nói. Tên kia muốn có một đám người giữ bí mật chung với nhau. Ở đây chúng ta có 5 người, chỉ cần chọn ra một người chết là được. Như vậy chúng ta đã có bí mật chung rồi. Đồng thời, cô tới 4 người được sống. Các cô thấy thế nào? Tập 87 đến đây là kết thúc.